Hồi thứ 891, xuất thủ, vụ một tiếng trước mắt nam tử kim quang chợt lóe kim diễm thạch không hề có dấu hiệu báo trước bắn xiên tới. Nam tử lấy làm kinh hãi, do không đề phòng nên phản ứng tự nhiên chậm một nhịp. Tuy rằng khẩn trương trở tay trộp tới, nhưng rõ ràng đã hơi trễ. Kim diễm thạch trong nháy mắt hóa thành một đảo kim mang, chợt lóe lên rồi rơi vào trong tay người bên cạnh. Lần này, vô luận đại tấn tu sĩ hay là bên đám người đột ngột vốn chưa hiểu rõ sự việc đều giật mình. Người này tự nhiên không thể nghi ngờ đúng là Hàn Lập. Lúc này, viên đá đã nằm trong tay Hàn Lập. Hắn cẩn thận nhìn kỹ một chút. Căn bản đối với sự tồn tại của người khác không để vào mắt. Thần sắc nam tử kết đan vì trong nháy mắt trở nên xanh mét. Đem vật kia giao cho ta, sau đó chặt đứt một cánh tay. May ra ta có thể tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Hắn gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hàn lập từng chữ âm trầm nói. Hàn lập sau khi một lần nữa từ trong miệng đại diễn thần quân xác nhận đá này đúng là kim diễm thạch. Lật tay đem đá thu vào trong túi chứ vật. ngẩng khuôn mặt bình phàm hướng về phía nam tử khẽ cười một tiếng. Không chút hoang mang nói. Ta đồng dạng cũng coi trọng vật này. Lại cũng không muốn tặng cho các hạ càng không muốn tự tàn phế. Không bằng mấy vị đảo hữu coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua, sau đó trở về. Như thế nào? Nam tử nghe nói xong như vậy trong lòng giận dữ. Sắc mặt trầm xuống. Hai tay nắm thành quyền. Trên người nhất thời toát ra màu trắng linh quang dài hơn một thước. Bộ dáng rõ ràng đang muốn đồng thủ. Cố thống lính xảy ra chuyện gì? Vật kỳ quái kia, rốt cuộc là vật gì? Nếu không phải vật trọng yếu, thật không nên gây chuyện. Nữ tử kết đan kỳ bên cạnh, có lẽ mơ hồ đã nhận ra hàn lập không đơn giản, đột nhiên mở miệng nói. Cố thống lính nghe xong lời này, sau khi do dự một chút, môi khẽ nhúc nhích truyền âm qua. Một lát sau, nữ tử mặc áo bào trắng lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ trầm ngâm hiển hiện trên khuôn mặt. Thật sự là vật này, không lầm chứ?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 Nữ tử nghe xong lời này ánh mắt tại trên thân hàn lập dò xét một chút. Một lần nữa xác nhận đối phương đích xác là trúc cơ kỳ tu vi. Trong mắt hàn quang chớp động. Trên vầng chán sát khí dần dần hiện ra. Động thủ. Không riêng người này. Tất cả đột ngột nhân tất cả đều không để lại dù chỉ một tên. Không có nhân chứng. Cho dù là thiên lan thánh điện cũng sẽ không thực sự vì vài tên tiên sư bậc thấp cùng mấy trăm phàm nhân mà cùng tiên cung chúng ta trở mặt. Cùng lắm thì lần này giao dịch vài đồ vật, giảm giá một thành là được. Bạch yên nữ tử những mày ngài. Đồng thời hé môi thơm. Tiếp đó một đảo ngân quang từ đó bay ra. Chợt lói lên rồi tới ngay người tên đột ngột nhân tu tiên trúc cơ kỳ trước mặt. Tên đột ngột nhân kia mặc dù trên người có một cái vòng bảo hộ màu lam chống đỡ. Nhưng như thế nào ngăn cản nổi một kích toàn lực của kết đan tu sĩ. Ngay lập tức hét thảm một tiếng cái lồng bị phá rồi vong mạng bị chém qua eo thành hai đoạn. Mà ngân hồng xoay xoay một chút hiện ra nguyên hình là một thanh phi đao chói lọi dài đến tầm một thước. Tu sĩ trúc cơ kỳ đại tấn còn lại. Vừa nghe nữ tử ra lệnh. Cũng lập tức tế ra pháp khí. Ao ao đánh về phía ba gã đột ngột nhân tiên sư còn lại. Phạm nhân xa hơn một chút. Ngay cả chạy cũng không kịp đều nhất thời bị tiêu diệt. Dù sao cũng chẳng có nơi nào mà chạy. Vừa thấy đại tấn tu sĩ đồng thủ. Ba gã đột ngột nhân tu tiên tự nhiên kinh sợ vô cùng. Nhưng bọn họ một người là trúc cơ sơ kỳ. Hai gã là luyện khí kỳ.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 Chẳng qua nàng hướng ánh mắt về phía nam tử ban nãy, sắc mặt chợt đại biến. Nguyên lai nam tử vừa nghe được nữ tử phân phó đồng thủ phân phó. Lập tức phun ra bồn mạng phi kiếm của mình. Hóa thành một đảo bạch hồng trực tiếp chém về phía hàn lập. Nhưng hàn lập lại thở dài một hơi, bàn tay vừa lật đột nhiên một mặt tiểu phiên đen sấm xuất hiện ở trong tay. Nhẹ nhàng phẩy lên. Phiên này đón gió liền to ra hóa thành một quần sáng. Bảo vệ toàn thân Ngân hồng sau khi một chém về phía màn này Dĩ nhiên trực tiếp bị bắn ngược ra Căn bản không cách nào thương đến mảy may Lần này nam tử cả kinh Dưới tình thế cấp bách Vội vàng thúc giục kiếm quyết Bạch hồng sau một lúc xoay chuyển Lại hóa thành một con cử mãng dài vài trượng Cuộn người lại rồi quấn quanh quần sáng màu đen Chiếc miệng to như chậu máu hé ra Dùng hết sức cắn xé Nhưng quần sáng màu đen nhìn bình thường vậy như mà lúc này phản phất như do kim cương tạo thành Cự mãng dù cho quấn chặt hay là cắn xé Căn bản không đả động gì được nó cả Ánh mắt bạch y nữ tử vừa quét qua đúng lúc thấy được một màn này không khỏi trong lòng hơi hơi trầm xuống Đối phương dám tranh đoạt với kết đan tu sĩ quả nhiên là có chỗ dựa Trong lòng nghĩ như thế Nữ tử không chút do dự dùng tay điểm về phía phi đao xa xa. Pháp bảo khẽ run dậy. Nhất thời hóa thành ngân hồng bắn nhanh ra. Sau một khắc cũng hung hăng chém lên quần sáng màu đen hoang đường kia. Kết quả ngân hồng vây quanh quần sáng chém liên tục mấy nhát quần sáng bình yên vô sự. Một chút tổn thương cũng không có. Bà kia nữ tử cùng nam tử liếc nhau một cái đồng thời từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi không cần lo tên ở trong xe. Nhanh bố trí hỏa viêm trận đến luyện hóa người này. Âm thanh phân phó vang lên. Vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Vừa nghe lệnh này. Không cần nghĩ ngợi ào ào tế ra pháp kỳ đỏ rực. Nhất thời một đoàn đại hỏa vân hiện ra ở tại phía trên quần sáng. Cũng từ từ đè xuống. Tốt tốt lắm. Cũng tránh cho hàn mỗ đỡ phải tốn công sức một phen. Trong quần sáng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 Mặt cắt không còn chút máu Biết chính mình mới vừa rồi làm một chuyện vô cùng ngu ngốc Vội vàng kích động mở miệng cầu khẩn Đồng thời thần niệm vừa động Muốn triệu hồi phi đao pháp bảo của chính mình Nhưng lúc này để nhị nguyên anh lại âm thầm cười lạnh Ném đi tiểu phiên trong tay Trong nháy mắt tiểu phiên điên cuồng to ra Biến thành ma phiên cao đến mấy trượng Hắc ma khí từ phía trên minh mông điên cuồng tuôn ra So với diện tích to lớn của hỏa vân phía trên càng to hơn vài phần Vô luận phi đao cử mãng hay là hỏa vân sau khi ma vân quay cuồng tăng vọt đều bị bao phủ cuốn sạch vào trong đó Một nam một nữ còn có vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ Ngay lúc này Đồng thời mất đi liên lạc cùng pháp bảo Pháp khí của chính mình Âm la phiên Người là âm la tông chấp pháp trưởng lão Nam tử sớm đã trợn mắt há hốc mồm. Vừa thấy hình dáng phiên này. Nhất thời bị dọa cho hồn phi phách tán. Kêu to thành tiếng. Ngay lập tức quanh thân mình linh quang chớp động. Lập hóa thành một đoàn chói mắt bạch quang bay lên trên không. Ngay cả bổn mạng pháp bảo của mình cũng không để ý. Bạch y nữ tử vừa nghe nam tử kêu lên phiên kỳ của đối phương là âm la tông chấn tông chi bảo. Cũng hít vào một luồng lương khí. Không kịp suy nghĩ nhiều đánh mấy đạo pháp quyết vào trong thân thể cử bức. Đồng thời chân ngọc đột nhiên điểm lên cử bức. Thân hình cử bức chợt lớn lên ba phần. Trên người lục quang đại phóng. Một tiếng quái minh vang lên. Hóa thành một đảo lục hồng phá không bỏ chạy. Vừa trái ngược phương hướng của kết đan nam tử. Ma Tông có thói quen có thủ tất báo. Nàng này cũng không ký thác hy vọng vì âm la Tông lão quái vật này thực sự sẽ dừng tay. Đồng thời trong lòng cũng đại hận nam tử kia vì sao nhiều chuyện. Nếu không mới vừa rồi lập tức trở về không đà động gì đến kỳ bảo không phải là hết thầy đều bình yên vô sự. Vài tên trúc cơ kỳ nam nữ tu sĩ. Lại càng bị giỏ kinh hồn tán đờm. Đồng dạng giải tán hướng bốn phương tám hướng mà ngự khí bỏ chạy. Trong ma vân thanh quang chợt lói. Thân hình hàn lập hiện ra ở bên trong. Nhìn theo bóng lưng mấy tên đại tấn tu sĩ tứ tán chạy trốn Khóe miệng nổi lên một tia hàn ý Vỗ túi chứ vật bên hông Hơn 10 đảo bạch quang từ trong túi bay ra Hóa thành mấy con rết trắng như tuyết dài tầm nửa thước bắn nhanh đi Hai con một tổ truy hướng sáu gá trúc cơ kỳ tu sĩ Cùng lúc đó Trên cử phiên hắc mang chớp động Hiện ra một lỗ hồng trừng vài thước Một con phể kim trùng trên người mang theo hắc khí thật lớn từ đó bắn ra. Trong đôi mắt sau khi huyết sắc chớp đồng vài cái. Đột nhiên mở ra hai cánh. Hóa thành một đảo kim quang thẳng hướng kết đan nam tử mau chóng đuổi theo. Mà sau khi phể kim trùng bay ra. Nguyên anh màu xanh đen nhúng người một chút nhảy vào trong âm la phiên. Khu động một đầu nó vào phía dưới ma vân. Ma vân chợt quay cuồng không ngớt. Đột nhiên một trận tiếng kêu vang vẳng hướng về phía không trung. Nhoáng lên rồi xuất hiện nơi trời cao cách chỗ cũ hơn trăm trưởng, Cuồn cuộn đuổi theo cử bức đang cắm đầu cắm cổ chạy chối chết. Hắc khí minh mông long trời lở đất giống như ma thần xuất thí. Trông khủng bố cự kỳ. Còn hàn lập thì lại trôi nổi ở trên không trung không nhúc nhích mặt không chút thay đổi nhìn hết thầy tình hình. Xa xa lúc này đột ngột tục phàm nhân. Chưa từng gặp qua loại đại chiến cấp bậc này. Hơn nữa nhìn thấy mấy vị tiên sư đều bị mất mạng. Càng bị hù dọa cho hồn vía lên mây. Cuốn quýt chạy ra xa. Thỉnh thoảng có mấy người gan lớn ở lại phổ cận. Nhưng thấy uy thế như vậy của hàn lập. Căn bản không dám tới quá gần người. Cơ hồ trong phút chốc. Sáu gã trúc cơ kỳ tu sĩ chạy trốn. Đã bị con giết trắng như tuyết trước sau đuổi theo. Chừng đó trúc cơ kỳ tu sĩ như thế nào là đối thủ lục giựt xương công. Mặc dù chỉ là ấu trùng. Nhưng dưới hàn khí mà ngay cả kết đan tu sĩ cũng phải e sợ. Căn bản chúng không hề tốn sức làm cho mấy tên kia hóa thành khối băng thật lớn. Sau đó ngay cả nhân mạng nguyên thần đều bị con rết chui vào khối băng kéo thành nát bấy. Tên nam tử kia hóa thành bạch quang bỏ chạy. Bởi vì không có bổn mạng pháp bảo Độn tốc cũng không nhanh hơn so với vài tên trúc cơ kỳ thủ hạ bao nhiêu. Một lát sau đồng dạng bị cự trùng đuổi theo. Kết quả là dưới khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Ma hóa phể kim trùng dễ dàng cắn phá mấy vòng bảo hộ của nam tử rồi cũng chui vào trong cơ thể. Ngay lập tức nam tử tử không chung trực tiếp rơi xuống mặt đất. Ôm đầu thống khổ lăn lộn vật vã. Chút xíu thời gian cũng bị mất mạng. Còn lại vị bạch tiên nữ tử kia thì độn tốc cực nhanh mặc dù cấp bậc không cao. Có lẽ tựa hồ an hiểu phi đổn thuật. Dưới sự thúc giục của pháp quyết khiến tốc độ càng nhanh hơn vài phần. Rất là hiếm thấy. Nhưng cùng hàn lập để nhị nguyên anh sử dụng ma vân. Một trước một sau bay ra hơn 10 dặm Cuối cùng bị ma vân phô thiên cách địa không hề có ý thương hương tiếc ngọc bao lại. Từ nay về sau... Nàng đã vô thanh vô tức biến mất ở thế gian. Trong khi chờ để nhị nguyên anh sử dụng ma vân một lần nữa trở về. Hàn lập trong tay thưởng thức hạt tuyết tinh châu kia. Nhưng nhìn lại khối đồ vật bị đại tấn tu sĩ vứt trên mặt đất hồi thứ mặt hiện lên vẻ buồn thánh thú, thú chú thần, Tiếng chú ngữ trong miệng thiên lan thánh nữ ngày càng gấp hơn. Đột nhiên ngón tay ngọc vương ra hướng về phía đỉnh phóng một đảo thanh quang bay lên trời. Theo sau linh quang sáng lọa trói mắt, một mảnh sáng lấp lánh thanh xa từ trong đỉnh bắn ra, biến ảo thành một điểm tinh quang, bao lại phía trên không tế đàn, làm cho người ngắm nhìn tựa như có cảm giác lâm vào trong mộng ảo. Ngân bào nữ tử thấy vậy tiếng chú ngữ dừng lại, hướng về dây thừng đang trói chặt yêu thú trên tế đàn chỉ một cái, linh quang chợt lói, ngân liên biến trở lại thành một tia nhỏ như cũ. Vim chặt lại vào thân thể yêu thú. Tựa như trăm lưới đao đồng thời cắt xuống. Thanh phong ngư vừa sống sờ sờ chợt bị phân giải thành hơn trăm phần. Mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập cả quảng trường. Ngay lúc này thanh xa giống như ngân hà hạ xuống. Hướng tế đàn minh mông rơi xuống. Nhất thời thi thể yêu thú bị bao trùm một tầng thanh quang. Tất cả các sỏi chợt sáng chợt tối. Phản phất như bị hút đi huyết nhục. Làm cho người ta có chút kinh hoàng dưỡng tóc gáy Một đoàn quần sáng màu bích lục Từ trong thi thể yêu thú suốt kỳ bất ý phi độn phóng ra Nhắm thẳng không trung bắn nhanh đi Chính là nguyên thần thanh phong ngư khổ tu nhiều năm Nhưng vô số thanh mang từ trên tế đàn phóng lên Giống như cường cung ngạnh nỗ mở ngoặt Cung cứng Nỏ mạnh Trong trước mắt đem quần sáng từ trên không chung đánh rơi xuống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 sợi chỉ bạc đồng dạng đem con thú này trói lại, vô thanh vô tức chuyển tới trên tế đàn. trải qua quá trình huyết tế độc nhất vô nhị, thanh sa tại liên tiếp hút tinh hồn huyết nhục hai con thất cấp yêu thú, hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vân, trôi nổi phía trên không tế đàn không nhúc nhích. ngân bào nữ tử giờ phút này lại dùng pháp huyết thôi thúc cự đỉnh, một hồi phong vũ cự đỉnh chậm rãi rơi vào trên tế đàn. Bắt đầu chịu hoán thánh thú. Hai vị xin trợ giúp ta một tay. Ngân bảo nữ tử xoay người đối diện với người thanh niên và Mỹ phụ phía bên. Mang theo một phần kính cẩn nói. Cái này tất nhiên rồi. Đợi lát nữa ta sẽ xuất hết toàn lực. Tên thanh niên thanh tú kia cười mỉm thong song nói. Tử y Mỹ phụ cũng hé miệng cười. Ngân bảo nữ tử gật đầu. Hai tay vừa nhấc lên. Mười ngón liên tiếp bắn ra liên tiếp từng đảo Từng đảo Pháp quyết một Hướng về bốn phía Pháp trận bay tới Trong nháy mắt các nơi linh quang đồng thời sáng lên Pháp trận vận chuyển Cự đỉnh trên tế đàn cùng Pháp trận phía dưới giống như hô ứng cùng nhau Đồng dạng một sáng một tối màu xanh linh quang chớp động Hỏa diễm bao quanh cổ đỉnh Giờ phút này lại có vẻ có chút yếu ớt. Nữ tử đi lên nửa bước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 Kích vào đỉnh đang lơ lửng trên không. Đỉnh này xoay tròn không ngừng đem tất cả bạch quang thu vào bên trong. Đột nhiên từ đó phóng ra một mảnh quang hà màu xanh. Trong phút chốc hội tụ thành một viên quang cầu cỡ đầu lâu. Không ngừng hướng trung gian đè ép ngưng tụ. Chói mắt cực kỳ. Ngân bảo nữ tử gặp tình hình này. Sắc mặt ngưng trọng. Trong tay phóng ra cột sáng bắt đầu chợt to chợt nhỏ. Tựa hồ ánh sáng đang thao túng cổ đỉnh. Bên cạnh thanh tú thanh niên cùng tử y mỹ phụ. Đồng dạng không dám chậm trễ. Quán chú linh lực trên người thiên lan thánh nữ. Một khắc không dám dừng lại. Thời gian từng chút trôi qua quang cầu càng sáng lòa chói mắt cũng bắt đầu kêu xẹp từng tiếng. Lúc này bốn phía pháp trận cũng cổng hưởng bắn ra ngũ sắc linh quang không ngừng bay vào trong quang cầu. Ngân bào nữ tử thần sắc trong mắt càng thêm cẩn thận, chú ngữ cũng càng ngày càng thấp. Trừng ăn xong một bữa cơm. quanh long lộng, Một tiếng vang thật lớn. Quang cầu trong lúc vừa co lại vừa căng ra bảo liệt. Một vòng màu xanh mặt trời gay gắt trong nháy mắt bùng lên. Nhưng chỉ chợt lói rồi đã biến mất không thấy đâu. Thay vào đó, một quang đồng màu xanh cỡ trứng gà hiện ra ở tại chỗ cũ.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 Các tiên sư đột ngột nhân lúc này đều trợn mắt há hốc mồm nhìn. Mà ngân bào nữ tử lại lặng lẽ không lên tiếng. Ngón tay điểm một điểm lên cử đỉnh. Một mảnh lớn thanh hà từ trong đỉnh tuôn ra đem kén máu từ không chung kéo vào trong. Sau đó đón lấy một đảo quang hồng từ tay nàng. Đem cử đỉnh đẩy nghiêm mật. Màu xanh hỏa diễm tăng vọt hai ba trượng đem cử đỉnh bao phủ ở tại trong đó. Pháp trận dưới tế đàn linh quang lóe ra rồi cũng bắt đầu tụ tập linh khí một cách kinh người hướng vào trong thanh diếm chậm rãi rót vào. lúc này thiên lan thánh nữ mới thật sự thở vào một hơi lớn. nghi thức vẫn tương đối thuận lợi, nhưng có thể thật sự đem phân thân thánh thú lưu lại hay không, còn phải chờ một tháng mới thấy rõ ràng. nhưng không hề nghi ngờ, cho dù thánh thú phân thân vẫn không cách nào xuất hiên lâu ở trên nhân giới. Nhưng lần này dừng lại bảy 8 ngày cũng không có vấn đề Thời gian đủ để có thể mượn thần thông thánh thú tìm ra kẻ ngoại tộc kia Mọi người phía dưới trở về nghỉ ngơi Chờ thánh thú đúc lại linh thân xong Ta cùng hai vị đại tiên sư sẽ tự mình dẫn đội Đi đổi bắt tên ngoại tộc kia Ánh sáng trong mắt ngân bào nữ tử khẽ chuyển động quay về phía mọi người lạnh lùng nói ra Trong quảng trường mấy vị đột ngột nhân tiên sư tự nhiên không có ý kiến khác, ngay lập tức lần lượt khom người rời đi. Tuy trong lòng có chút tò mò nhưng vẫn không tiến vào xem xét thêm tận mắt cử đỉnh Sau đó không lâu cả cấm địa cũng chỉ còn lại nàng cùng hai gã đại tiên sư. Từ đảo hữu, tôn tiên sư. Còn muốn làm phiền nhị vị hộ pháp hai ngày để ngừa thánh thú trong đỉnh đúc lại linh thể có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Thiên lan thánh nữ xoay người về phía Mỹ Phủ hai người chậm rãi nói. Cách này đương nhiên. Hai chúng ta cũng không muốn hơn mười năm tâm huyết cuối cùng sắp thành lại bại. Mỹ Phủ không suy nghĩ thêm một miệng đáp ứng. Thanh tú thanh niên thì không nói gì thêm cũng gật đầu. Ngân bảo nữ tử lúc này mới buông lòng trong lòng. Mà lúc này, trong đỉnh mơ hồ truyền đến một trận như tiếng sấm tiếng gào trầm thấp. Ngân bảo nữ tử thần sắc ngưng tụ Lập tức cùng hai người này trao đổi một cách liếc mắt Ngay lập tức nghiêm nghỉ khoanh chân ngồi xuống ở chu vi tế đàn Hai ngày sau tại tòa thiên lan thánh điện vang lên liên tiếp những tiếng chung du dương Phủ cận còn rất nhiều các bộ lạc chưa rời đi cùng các tu tiên mập thấp Tất cả đều kinh ngạc hướng về thánh điện nhìn lại Kết quả chỉ thấy từ phía sau thánh điện Có hơn mười mấy đảo độn quang phá không bắn ra Hóa thành một chuỗi kinh hồng rực rỡ. Hướng phía nam bầu trời nganh ngang bay đi. Độn quang tốc độ cực nhanh. Không cách nào phân biệt ra rốt cuộc là người phương nào ở trong đó. Độn quang kinh người như thế tự nhiên khó có khả năng là tiên sư bậc thấp. Khiến cho không ít người một hồi kinh ngạc tán thán. Mà độn quang này không có bất cứ ý dừng lại gì. Một đường hướng nam chạy như bay. Ba ngày sau. Tại con sông lớn đệ nhất thiên lan thảo nguyên. Thiên thủy Hà Nam. Trên mặt nước. Một đảo thanh hồng bay vụt đến. Vây quanh mặt sông vòng thành một vòng lớn. Hiện ra một con yêu thú ngưu dao lòng. Thân thể đỏ đậm. Yêu thú này cũng không quá lớn. Chỉ có ba bốn trượng mà thôi. Nhưng toàn thân lại gắn vào trong một tầng ánh sáng xanh minh mông Có chút mơ hồ không rõ. Mà trên yêu thú... Thiên lan thánh nữ quần áo phất phơ đứng ở nơi đó. Sóng mắt lưu động đánh giá mặt nước nơi này. Một lát sau, bầu trời lục đục ánh sáng chớp động, nhiều độn quang bay vụt mà đến. Đúng là hai gã đại tiên sư. Lâm đảo hữu thánh thú đã tìm được kẻ đó. Người ở miệng chính là tử y mỹ phụ. Chắc hẳn không sai. Kẻ đó nếu tùy thân mang theo nhiều phể kim trùng như thế. Cho dù đặt ở trong túi linh thú. Cũng không thể gạt được linh giác thánh thú. Kẻ này cũng thật là xảo trá, lặn xuống dưới sông bò chạy. Chả trách sao nhiều người như vậy đều không thể phát hiện tung tích. Chúng ta đi chứ. Ngân bảo nữ tử trong lòng nắm chắc thành công nói ra. Được, ta cũng muốn nhìn một chút kẻ này có phải hay không chính là âm la tôn trưởng lão. Chúng phải đại ngũ hành cầm tiên thủ của hô huyên mà còn có thể bình yên vô sự như vậy. Tử mỗ cũng muốn xem qua thần thông này. Thanh tú thanh niên lạnh lùng nói. Nghe nói người này bề ngoài không phải lớn tuổi. bộ dáng còn rất trẻ. bổn phu nhân cũng muốn xem xem đến cùng nhân vật này là cái dạng lợi hại gì. Tử Mỹ phụ thản nhiên nói ra. Nếu hai vị đạo hữu đều nóng lòng như thế, chúng ta đi thôi. Ngân bào nữ tử khẽ cười một tiếng. Trên trán ngân vân hiện ra. Dùng thượng cẩu ngôn ngữ nào đó Cùng ngưu giao long quái thú dưới thân nói chuyện vài câu Sau đó quái thú trong mũi hử một tiếng Hóa thành một đoàn thanh quang cứ thế bắn nhanh đi Mấy tu sĩ kia thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo Lúc này dọc theo mặt sông bay tiếp bốn năm trăm dặm Xuất hiện một đoạn rất nhiều đường sông hẹp Một đảo huyết ảnh mơ hồ từ dưới nước lao ra Theo sau xa xa tia máu liên thiểm Người kia vừa ở chỗ đó bóng biến mất không thấy đâu. Không tốt kẻ ngoại tộc kia đã nhận thấy được cái gì đó. Liền thi triển bí thuật chạy mất. Hiện tại xuất hiện ở địa phương cách chỗ cũ mấy trăm dặm Người này thần thức thật cường đại. Sợ rằng thật có chút khó giải quyết. Các đáo hữu khác động tác quá chậm. Chúng ta ba người đi trước một bước đem đối phương chặn lại. Nếu không đối phương còn làm ra hành động gì nữa. E sẽ khó mà truy tung tiếp được Chờ thanh niên cùng Mỹ phủ đuổi theo Vị thiên lan thánh nữ này Vô cùng quyết đoán nói Hai người khác tự nhiên không có ý kiến gì Ngay lập tức tiện tay phát ra một đảo truyền âm phù Dặn dò một chút những người theo phía sau Rồi ba người toàn lực bay nhanh đuổi theo Mặc dù cách địa phương xa như thế Không một ai có cách nào dùng thần thức tập trung trên kẻ ngoại tộc được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 hiện vẫn không cách nào bỏ mỗi ra ba người 194 tâm trạng bỗng dự định. định Tiền Bối, mấy tên đột ngột nhân kia đã mấy lần bị Vãn Bối bỏ xa cả ngàn dặm, nhưng mỗi lần đều truy tung được tung tích Vãn Bối. Thế gian thật có công pháp gì cường hóa thần thức so với đại diễn quyết còn lợi hại hơn một thành ư? Dĩ nhiên còn có thể dò xét cả ngoài ngàn dặm sao? Hàn Lập trên mặt tái nhợt vô huyết hỏi Hắn giờ phút này đang đứng ở trong giải phong, hóa thành một đảo thanh hồng nhanh như điện chớp hiện lên ở không trung. Liên tiếp ba lần giải phong, cũng đồng thời sử dụng huyết ảnh đồn nhiều lần. Điều này làm cho thân thể hàn lập tràn đầy nguy cơ. Nếu không phải dùng nhiều loại cao dai bí thuật mạnh mẽ đè ép công pháp cắn trả, cũng không tiếc liên tiếp phục hơn 10 giọt linh nhũ và 5 đền bù bộ phận máu huyết hao tổn.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 Nhưng cũng sẽ không phải là quá ít. Công pháp so với pháp quyết này lợi hại hơn. Có gì kỳ chứ? Bất quá. Lần này ngươi bị truy sát không tha không phải là có người ở ngoài ngàn dặm dùng thần thức tập trung lên ngươi mà là ngươi bị phi nhân gì đó theo dõi. Đại diễn thần quân hử lạnh một tiếng, khách khí nói ra. Phi nhân gì đó? Ngươi nói chính là yêu thú. Hàn lập được nhắc nhở, có chút bừng tỉnh bình tĩnh lại. Không, ngươi chưa phát giác ra yêu thú phía sau bộ dáng rất quen thuộc sao Có lẽ chính là thiên lan thánh thú độc nhất vô nhị mà người dân đột ngột miêu tả Phân nửa là do mấy lão già ở thánh điện thật sự không nghĩ ra được bị ngươi đánh chết nhiều thượng bậc tiên sư như thế Làm tổn hao hết mặt mũi Nên cố ý từ thượng giới triệu hoán xuống yêu thú gì đó Tập trung lên ngươi như loại này cũng không phải là thần thông của nhân giới có thể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 Trận chiến các ngươi cùng mổ lan nhân Ta cũng nghe ngươi nói qua Mổ lan nhân triệu hoán thánh cầm Dĩ nhiên là một loại triệu hoán Mượn lực của bảo vật đem bộ phận lực lượng linh cầm Ở thượng giới triệu xuống Từ vô định ở giới này hóa hình ra thôi Còn thân mình chỉ là cách ảnh ảnh Hiện tại yêu thú theo ở phía sau Ta cảm ứng một chút Thì đích thực nhận thấy yêu thú ấy là thật thể Nếu là như thế mà nói Rất có thể là thiên lan thú sử dụng cùng loại thần thông với cổ ma ma hóa mượn thể. Mượn các yêu thú khác làm môi giới, đưa phân thần của bản thân xuống giới này. Không nên xem thường loại thủ đoạn này. Lại nói tiếp, loại triệu hoán này mới là chân chính là đem phân thân xuống. Thần thông cảnh giới này đều không phải chuyện đùa. Chỉ cần cho nó đủ thời gian, không lâu sẽ trở thành một tồn tại đáng sợ nhất ở nhân giới. Theo ta được biết, cùng loại tồn tại như vậy phủ xuống nhân giới trước đây đã có vài trường hợp. Bất quá chúng tựa hồ đều đang e ngại cái gì đó, bình thường vô danh vô cùng. Tu sĩ tu tiên giới rất khó tìm đến chúng. Đại diễn thần quân thanh âm ngưng trọng lên. Chúng ta nhân giới còn có thứ quý quái này. Mặt, vãn bối cũng không có thời gian thảo luận kỹ việc này. Mặc kệ đó là yêu thú hay là thánh thú. Tiện bối có biện pháp trợ giúp ta thoát khỏi truy tung của nó không? Nếu không thời gian giải phong vừa đến thật là phiền toái lớn. Hàn lập thần thức một lần nữa đảo qua về phía sau. Phía sau, xa xa ba người một thú vừa lại xuất hiện ở trong phạm vi cảm ứng, không khỏi có chút lo âu. Thượng giới gì thú linh cầm nhiều không đếm xuể. Ai biết thứ này là dùng loại thần thông nào tìm được ngươi? Ngươi có thuật liếm khí thu tức.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 Mặt hàn lập trầm mặt trong mắt hàn quang chớp động. Sau một lúc lâu đột nhiên hung hăng mở miệng nói. Được, vậy thì giết con thú này. Người muốn trước hết giết thiên lan thánh thú. Sợ rằng không có cơ hội. Thứ này đồng thời còn có hai vị đột ngột nhân đại tiên sư cùng đi. Sau lại còn có vị cô nương che mặt đó là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Hẳn là thiên lan thánh nữ. Thần thông cũng không hề nhỏ. Đại diễn quân có chút kinh ngạc. Không chịu chút thiệt thòi tất nhiên không có cơ hội. Nhưng ta nếu liều mạng từ bỏ để nhị nguyên anh cũng không phải là không có. Hàn lập thanh âm băng hàn cực kỳ âm chầm nói ra. Chủ nhân. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta cũng đến hỗ trợ một chút. Ngân Nguyệt lúc này cũng bỗng nhiên mở miệng. Thương thế của ngươi như thế nào? Nếu như chỉ muốn dùng khí linh thể dẫn địch. Có thể kiên trì được không? Hàn lập nghe vậy ngẩn ra nhưng hòa hoán hỏi. Ta là khí linh của bổn mạng pháp bảo, Cho dù có bị thương trầm trọng nhưng nếu phi kiếm của chủ nhân không hủy. Ta cũng vậy trở thành bất diệt thân. Chủ nhân không phải lo ngại. Thêm lần này ở trong pháp bảo của chủ nhân trầm mê thêm một ít năm tháng là được. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Được rồi. Hiện tại tình hình thật sự rất không ổn. Cũng làm khổ ngươi thêm một lần. Hàn Lập cân nhắc trong chút lát. Chỉ có thể thở dài nói ra. Theo đó, Hàn Lập từ đại diễn thần quân hỏi được giả chết pháp quyết. Trong lòng tìm hiểu một chút, thật sự không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới đưa tay sờ thiên linh cách của chính mình. Hát quang chớp động để nhị nguyên anh hiện ra ở tại trên đỉnh đầu. Vừa há mồm, nhả ra quý la phiên thu vào trong tay, lại cầm phiên này lay động không thôi. Nhúng người hướng không chung nhảy lên. Trong trước mắt mây đen hội tụ, ảo ảo vũ bão. Hơn trăm trưởng mây đen phô thiên cách địa. Ma khí hàng vạn hàng nghìn. Thứ này, ngươi cầm lấy. Nếu vị kia thiên lan thánh nữ mang theo thánh thú đuổi theo ngươi. Ngươi hãy dùng kiếm này tiêu diệt nó. Hàn lập uy nghiêm nói. Dương tay lên. Một chuôi huyết sắc tiểu kiếm bay vụt nhập vào trong ma vân không thấy bóng sáng. Đúng là thanh huyết ma kiếm kia. Đón lấy tiểu kiếm, ma vân phát ra một tiếng chói tai bén nhọn. Cuồn cuồn hướng một bên phi đổn đi. Thanh thế thật là cự kỳ kinh người. Hàn lập nhìn ma vân đi xa. Sắc mặt âm trầm Bàn tay vừa lật. Một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay. Hướng lộn vào trong miệng. Một giọt nhũ dịch linh khí dư giật tích vào trong miệng. Theo sau quanh thân hắn linh quang đại thịnh. Thanh hồng so với lúc trước độn quang tốc độ còn nhanh hơn một phần. Phá không đi xa. Điều này sao có thể? Ta có nhìn lầm không? Ngoại nhân nguyên anh dĩ nhiên một mình xuất khiếu bỏ chạy. Phía sau mấy người đuổi theo dùng thần thức đồng dạng cảm ứng được một màn này. Không khỏi kinh nghi. Tử phát Mỹ phù càng nhếu may kinh ngạc vô cùng. Không đúng. Nếu bình thường nguyên anh xuất khiếu. Thân thể phải không cách nào hành động mới đúng. Hiện tại người nọ vẫn cứ bỏ chạy phương hướng không thay đổi. Hay đảo nhân này tu luyện loại thần thông cùng loại với tam thi nguyên thần thuật. Thanh tú thanh niên lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là sử dụng hóa thân phương pháp mà chạy. Căn bản không cách nào giấu riêng được cảm ứng của chúng ta. Cho dù là Nguyên Anh xuất khiếu cũng không cách nào xáo trộn tai mắt của chúng ta. Nhưng hiện tại lại là một Nguyên Anh bay đi. Cũng không phải là cùng lục hồn phân Nguyên quyết mà quế đảo hữu tu luyện thuật Nguyên Anh tách rời. Tình huống này có chút quái gì? Chẳng lẽ thật sự là như truyền thuyết để nhị Nguyên Anh? Tử phát Mỹ phụ lộ ra vẻ trầm ngâm. Đôi mày thanh tú của Ngân Bảo nữ tử cũng đồng giảng nhíu lại trong lòng thất kinh. Thánh thú có thể cảm ứng được điểm kỳ quặc trong đó không? Thanh niên vừa quay đầu, hướng thiên lan thánh nữ nói. Không được. Thánh thú chỉ là một tia phân thần đến nhân giới, muốn hoàn toàn mở ra linh trí còn cần hơn trăm năm tu luyện mới có thể. Hiện tại tu vi còn lại chỉ có tiêu chuẩn thất cấp yêu thú. Không cách nào thi triển quá nhiều thần thông. Ngân bào nữ tử thở dài nói ra. Cái này quả có chút phiền phức. Vừa không cách nào phân biệt Nguyên Anh thật giả Cũng không thể để cho Nguyên Anh này lén đi Không bằng ta một mình đi theo Nguyên Anh Đại tiên sư tiếp tục cùng Thánh Thú và Tôn Đảo hứa đuổi theo bản thể người nọ Thần thông của ta đối phó một Nguyên Anh sẽ không tốn ha quá nhiều thời gian Thanh Tú Thanh Niên suy nghĩ một chút liền đề nghị Cũng chỉ có phương pháp này là ổn thỏa Ta và Thánh Nữ Quyết sẽ không có chuyện gì Từ Hương đi nhanh về nhanh Nhưng Nguyên Anh đó nói không chừng là để nhất Nguyên Anh của đối phương đừng hạ tử thủ. Tìm phương pháp thu lại rồi nói sau. Tử phát Mỹ phụ cười dài nói ra. Cái này ta tất nhiên hiểu rõ. Mà Ngân bảo nữ tử suy nghĩ một chút thấy không có vấn đề gì cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức thanh niên họ tử cùng hai người này chia tay. Hóa thành một đảo bích hồng dài hơn 10 trượng. Chuy hướng về phía để nhị nguyên anh của Hàn Lập trong nháy mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Mà thiên lan thánh nữ cùng Mỹ phụ thì phương hướng không thay đổi. Vẫn cứ đuổi theo Hàn Lập không tha. Một trước một sau đảo mắt đã đuổi theo hơn trăm dặm Cũng dần dần kéo gần khoảng cách cùng Hàn Lập. Chỉ còn 5-60 dặm cũng không còn xa lắm. Ngân Nguyệt, ngươi cũng đồng thân đi. Hàn lập trong lòng tính toán một chút rồi tay áo bào run lên. Một đầu tiểu lang màu bạc từ trong tay áo bắn ra. Thân hình vừa lộn biến hóa thành một hàn lập khác. Hàn lập trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng thời gian gấp gáp cũng không có nói thêm cái gì. Dương tay lên, một túi linh thú cùng một thanh châu chừng ngón cái ném cho đối phương. Ngươi là khí linh thân thể. Không có xương thịt, pháp bào khác cũng không dễ sử dụng. Mang theo này túi phể kim trùng cùng này miếng lôi châu này Đồng dạng nếu là yêu thú truy tung ngươi Ngươi không cần để ý tới kẻ khác Chỉ cần tiêu diệt con thú này hoặc là tạm thời gây thương nặng nó là được Hàn lập cẩn thận sẵn sọ Chủ nhân yên tâm Nếu là thiên lan thánh thú truy đuổi theo ta Ta nhất định sẽ không để cho nó dễ dàng chạy thoát Từ miệng Hàn lập Đối diện phát ra thanh âm của Ngân Nguyệt Sau đó đem hai vật thu lại, hồi thứ tám Hoán chán thành một ngân quang nghiêng cầm mặt ngân hay... tằm Hàn lập nhìn về phía bóng dáng đang dần đi xa. Thấy hình ảnh của chính bản thân mình do ngân nguyệt biến ảo ra. Ngay cả khí tức độc nhất vô nhị của hắn nàng cũng bắt trước giống hệt. Không khỏi khẽ thở dài. Xem ra ảo thuật của nàng tựa hồ lại tiến thêm một bước. Tiền Bối có cảm giác được màn ảo thuật này của Ngân Nguyệt có khả năng che giấu được tai mắt hai người phía sau không? Dù với Vãn Bối, dù không phải xác nhận chỉ trong gang tấc 89 phần 10 cũng không cách nào nhìn thấu. Hàn Lập đột nhiên hỏi: "Khí linh này của ngươi rất đặc biệt a. Không chỉ mỗi ngươi, ảo thuật biến ảo của nàng, ngay cả lão phu cũng có cảm giác nhìn không thấu. Đây chính là gặp mạnh thì mạnh, ngộ yếu thì yếu." Chỉ với hai tên tiểu bối phía sau. Nếu không phải có thánh thú tác quái. Trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không có biện pháp phân biệt được thật giả trong đó. Đại diễn thần quân cho hàn lập cách đáp án lập lờ nước đôi. Hàn lập nghe vậy, những lời này quả cũng không thể làm cho hắn mảy may an tâm. Phương hướng biến đổi, hắn cấp bách hướng theo hướng ngược với ngân nguyệt bay đi. Hàn lập lại không biết việc hắn để cho Ngân Nguyệt mang theo một phần phể kim trùng lại trùng hợp trở thành một thủ đoạn cao tay vô cùng. Nhìn thấy người phía trước đột nhiên từ một hóa hai chia nhau bỏ chạy. Cách hơn 10 dặm. Tử phát Mỹ phụ cùng Ngân bảo nữ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau liếc mắt trao đổi một cái. Dừng độn quang. Đây là cái gì hóa thân thuật sao? Ngay cả khí tức cùng linh khí mạnh yếu đều độc nhất vô nhị. Thủ đoạn của tiểu tử này quả cũng không ít. Tử phát Mỹ phổ phất tay lên trên chán ra chiều suy nghĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cách đó quá xa, không cách nào dùng thần thức phân biệt thật giả trong đó. Để ta cho thánh thú xem xét một chút đã. Thiên lan thánh nữ cũng cảm thấy đau đầu. liền đó, nàng dùng cẩu ngữ cùng thiên lan thú dưới thân nói hai câu trầm thấp. Nhất thời quanh thân thiên lan thú... Màu xanh linh quang lóe ra không ngừng Một đôi ngưu giác dần dần trở nên trong suốt sáng lòe Phản phất như thủy tinh chói mắt Nhưng sau một lúc lâu sau Âm thanh tê giận chuyển đến Thần thức ngân bào nữ tử có được đáp án Thần sắc khẽ biến đổi Thật có chút phiền toái Đối phương lại có thể biết Chúng ta truy tung dựa theo khí tức từ phể kim trùng Cho nên trên hai người đó đều mang theo phể kim trùng Người này khẳng định đem linh trùng chia làm hai bộ phận thánh thú cũng không có cách phân chia bất đồng. Nói vậy thì, hai người này một người cũng không thể bỏ sót. Tử phát Mỹ phụ mày ngài nhíu lại nói ra. Không sao cả. Chúng ta mỗi người truy một người. Hiện tại cách hắn gần như thế. Dùng loại thủ đoạn nhỏ này phân hóa chúng ta ra tiếp theo cũng không có tác dụng gì. Nếu đối phương đã có chủ tâm chia nhỏ lực lượng chúng ta ra. Vậy chúng ta thử lãnh giáo một chút xem sao. Cũng không nên phụ sự khổ tâm sắp đặt của đối phương. Ngân bào nữ tử cười lạnh nói ra. Nói vậy cũng đúng. Bất quá. Nghe nói kẻ này tuy tu vi chỉ có Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng thần thông so với chúng ta Nguyên Anh Hậu Kỳ lại không yếu hơn bao nhiêu đâu. Nhưng đối phương đang có thương tích trong người. ngươi nếu đụng phải chân thân nên để ý một chút thì cũng không có gì đáng ngại. Ta đuổi theo một người khác. Chỉ cần đối phương không dùng huyết đổn thuật quý gì nọ. Thì chắc chỉ trong chốc lát. Sẽ cùng ngươi hồi hợp. Tử phát Mỹ Phù còn có chút lo lắng. Dặn dò vài câu. Tôn tiên sư cứ việc yên tâm. Cái loại huyết sắc đổn thuật này mặc dù quý gì. Nhưng hiển nhiên cái giá để sử dụng cũng không phải nhỏ. Nếu không đối phương chỉ cần liên tiếp sử dụng ra đổn thuật này. Đã sớm đem chúng ta bỏ lại vô tung vô ảnh rồi. Làm sao còn có thể cùng chúng ta trì hoãn đến nay. Phòng trừng đối phương cũng tới giới hạn mở ngoặt. Sơn cùng Thủy Tân đóng ngoặt rồi. Huống hồ ta còn có thánh đỉnh hộ thân. Cho dù y muốn cá chết lưới rách cũng tuyệt không có vấn đề. Ngân bào nữ tử thản nhiên cười. Ngạo nghễ nói ra. Nói như vậy thật cũng không sai. Vậy ta đi trước một bước. Mỹ phụ đáp lại một tiếng cười khẽ. Người hóa thành một đạo tử quang truy hướng về phía một, hàn lập. Mà thiên lan thánh nữ, nhìn một chút một hàn lập khác trong mắt hàn quang chợt lóe đồng dạng khu đồng thánh thú đuổi theo. Bọn họ quả nhiên tách ra. Hàn tiểu tử, sách lược phân hóa của ngươi quả nhiên là gấu hiệu. Xem ra con thánh thú này thật sự chỉ là phân thần phủ xuống giới này, bây giờ còn không đủ đáng sợ. Nhưng ngươi nếu không thể trong thời gian cực ngắn... Đánh chết con thiên lan thú. Chờ đến thời gian giải phong. Để hai tên đại tiên sư kia quay lại. Thì thật đúng là đến bước đường cùng. Hơn nữa, vị thiên lan thánh nữ kia sợ rằng cũng không dễ trêu trọc. Đại diễn thần quân dùng ngữ khí quan tâm hiếm thấy nói. Ta trong lòng cũng biết thế, Ta cũng không muốn đánh chết nàng ta. Thầm nghĩ nếu chỉ tiêu diệt con thánh thú mà thôi, chắc sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Hàn lập một bên dùng thần thức dám thì ngân bào nữ tử đuổi theo phía sau, một bên trong miệng trầm giọng trả lời. Nga! Vậy lão phu rửa mắt đợi. Đại diễn thần quân thanh âm lại biến thành lạnh nhạt. Hàn lập không có nói cái gì nữa. Trong lòng âm thầm tính toán thời cơ không sai biệt lắm. Độn quang xoay quanh một cái. Đột nhiên xoay người lại. Vỗ túi linh thú bên hông. Nhất thời còn thừa mấy ngàn kim sắc phế kim trùng. Từ trong miệng túi chen trúc ra. Vù vù hóa thành một đóa kim vân xoay quanh trên không. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ. Cũng từ trong tay áo bào bắn nhanh ra. Tại dưới pháp quyết thôi thúc. Hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang kinh người. Xoay quanh không ngừng trước người hắn. Hợp. Hai tay ghép thành ấm quyết. Một tiếng khẽ quát phát ra. Đoàn kiếm quang khẽ run một chút phóng lên cao. Kim mang trên không trung chói mắt. Trong nháy mắt một cử kiếm dài 6 bảy trường bất ngờ thành hình. Hàn lập lại há mồm. Một đoàn đại tử diễm bằng nắm tay hướng mặt đất phun ra. Đón gió hóa thành một con hỏa điểu dài hơn thước. Một đầu quấn trên cử kiếm. Phúc! Một tiếng vang nhỏ. Hỏa điểu màu tím bảo liệt ra. cự kiếm trong nháy mắt bị một tầng tử diễm bao lại ở trong đó. Đón lấy vô số hồ quang dày chừng ngón cái. Trong tử diễm tiếng sấm vang lên ầm ầm. Thanh thế cực kỳ kinh người. Hàn lập gặp tình hình này. Lại những mày. Hơi suy nghĩ. Đột nhiên một đoàn thanh khí từ trong miệng phun ra. Kích ở trên thân kiếm. Nhất thời mặt ngoài cự kiếm kim hình cung loạn đạn tiếng sấm lại trong phút chốc tiêu thanh biệt tích. Hàn lập lúc này mới hài lòng gật đầu một cái dưới sự thôi thúc của thần thức. Kim kiếm hướng không trung phá không vọt tới trong nháy mắt trốn vào trong một đóa mây đen biến mất vô thanh vô tức. Lúc này, phía chân trời ẩm ẩm có quan điểm chớp đồng, vì thiên lan thánh nữ kia đã đuổi theo. Hàn lập đồng tử hơi co lại, chạy lệnh. Ốn tay áo. Một bộ màu xanh phi kiếm ngự không bay ra. Từ một ống tay áo khác thì bay ra một tiểu thuấn màu lam. Chắn trước người. Đồng thời hai bàn tay trà sát. Một cái cổ bảo bằng nắm tay đạt được trong chuỗi ma cốc Chưa bao giờ vận dụng qua chính là cổ kính màu tím hiện lên Tay kia nắm hàng linh phù trước đây còn dư lại một lá Lấy tu vi hiện tại của hắn tái sử dụng phù này mà nói Thần thông hẳn là so với hai lần trước tăng trưởng hơn không ít Trong lòng cân nhắc hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ yên lặng chờ đối phương đến Vị thánh thú ngưu thủ giao long kia đừng nhìn tu vi không cao, nhưng tốc độ độn thuật đúng là không tầm thường. Từ khi bắt đầu hiện ra tung tích, đến khi phi tới trước chỗ hàn lập hơn trăm trượng thì dừng lại. Cơ hội chỉ bằng thời gian thở nhẹ một cái. Hàn lập lạnh lùng liếc mắt đánh giá đối phương, ánh mắt chợt chớp động vài cái. Thiên lan thánh thú này thoạt nhìn, trừ bỏ bộ dáng cổ quái ở bên ngoài. Thật sự không cách nào nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa con ngưu thú to lớn này. Mơ hồ làm cho người ta liên tưởng đến một loại bộ dáng ngờ nghịch. Giống như linh trí chưa được hoàn toàn khai mở. So với con thú thiên lan thánh nữ đứng ở phía trên đáng chú ý hơn nhiều mở ngoặt câu này hay đóng ngoặt. Vô luận là phong tư tuyệt thế hơn người. Hay là một thân tu vi cao thâm không thể xem nhẹ. Đều làm cho Hàn Lập không dám khinh thường mảy may. Nàng ta sau khi hiện hình cũng đồng dạng nhìn lướt qua Hàn Lập. Đối với bộ dáng trẻ tuổi của Hàn Lập lộ ra chút kinh ngạc. Nhưng lập tức ánh mắt đã bị trùng vân phô thiên cách địa trên không trung hấp dẫn. Đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên cùng vui mừng giao hòa với nhau. Thần sắc lúc này thật mê người. Ngươi ngân bảo nữ tử do dự một chút rồi cũng mở miệng muốn hỏi cái gì đó. Nhưng hẳn lập sợ đối phương phát giác cử kiếm dấu xếm trên không chung. Hơn nữa thân thể thời gian giải phong cũng có hạn. Như thế nào cùng nàng này nói nhiều cái gì. Ngay lập tức không nói hai lời hướng trùng vân chỉ một cái. Trùng vân. Vù vù. Một tiếng. Trực tiếp bay về phía đối diện. Đồng thời trước người màu xanh phi kiếm xoay quanh bay múa. Cũng lập tức hóa thành từng mảnh bóng kiếm. Hướng nàng này cuốn sạch đi tới Ngươi muốn chết Hàn lập cử động một điểm cũng không có vẻ gì là thương hương tiếc Ngọc Tự nhiên làm cho thiên lan thánh nữ trong lòng giận dữ Trong miệng quát một tiếng Ngọc thủ vừa nhấc Một cái vòng tay màu bích lục từ trên cổ tay bắn nhanh bay ra Trong nháy mắt điên cuồng hóa lớn thành cử hoàn to bằng cánh tay nganh hướng về phía bóng kiếm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 Ngọc hoàn quả nhiên là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ. Màu xanh bóng kiếm vừa cùng cử hoàn này tiếp xúc. Đã bị viên hoàn quay nhanh. Toàn bộ cuốn vào trong. Phi kiếm là bổn mạng pháp bảo của hàn lập. Tâm hồn cùng hắn tương liên khiến hắn không khỏi dùng mình. Về phần hơn 10 con phể kim trùng thành thục thể sau khi vọt vào trong trùng vân của hàn lập. Một phen cắn xé tơi bời. Cũng đồng dạng chiếm được thượng phong.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 Hiện ra từng khối huyết sắc lân phiến. Trên đầu chui ra sừng dao long. Biến thành hình dạng yêu hóa nửa dao long nửa người. Một cố khí thế kinh người từ trên thân hàn lập toát lên. a đây là công pháp gì? Ngân bảo nữ tử xa xa thấy tiết mục này trong lòng kinh ngạc một trận. Nhưng nàng cũng không sợ hãi chút nào. Vừa há mồm. Một kiện pháp bảo như khăn tay từ trong miệng bắn nhanh ra quay tròn xoay quanh ở trước người một trận, rồi căng lên tới vài trượng, cũng thẳng tắp dựng đứng lên. Chỉ thấy trên cử khăn thấy thấp thoáng một hình vẽ cự tầm màu bạc. Nhìn thấy bức họa này hàn lập ngẩn ra, đang cân nhắc xem pháp bảo có cái gì thần thông thì trên chiếc khăn, bức họa ngân tầm linh quang đại phóng, đột nhiên như sống lại há mồm ra. Một chùm ngân quang bắn nhanh đón gió kéo dài ra hóa thành những tia sáng bạc tinh tế chỉ cỡ chừng sợi tóc vang ra tiếng. suy suy Hướng hàn lập bên này mà đến. Không gian hơn trăm trượng giữa hai người trong nháy mắt tất cả đều bị ngân tia tràn ngập rầm rạp, rất kinh người. Hàn lập bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ nhiều chỉ một cách vào lam quang thuấn trước người. Thuấn lập tức hóa thành quần sáng cao lớn, đem hàn lập bảo hộ nghiêm mật. Đồng thời hàn lập há mồm, một đoàn quần sáng tử diễm bảo liệt bay ra. Hàn khí màu tím quý gì trong nháy mắt trải rộng ra vài trượng trước người. Tư lạp, một tiếng thanh thúy vang lên. Một tường băng màu tím cao tầm 10 trượng. Trong suốt diễm lệ hiện ra sừng sững ở phía trước.